các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn qua bên cạnh thì lập tức nó tỉnh ngủ ngay, khi mà ở bên cạnh của Đoành lúc này là một cái xác đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Cái xác chần nhây nhụ, bộ đầu lòng quấn vào gối, tay chân thì gãy rời. Nó quay phắt người lại, nhìn Đoành rồi nhăn miệng cười. "Đến lúc rồi." Một giọng nói ma mị vang lên xoáy sâu vào óc của Đoành như thể đang nói ở trong đầu của nó vậy. Mày mày mà mày ở đâu vậy? Ra ra đây, đừng có chơi trò tiểu nhân như vậy chứ." Đoành nói lắp bắp. "Tao ở trong đầu của mày này. Lấy tao ra đi. Lấy tao ra đi." Một hình ảnh từ từ tái hiện lên trong đầu của Đoành. Đó là cái cảnh của thằng Đôn nó đang dùng thanh sắt đâm xuyên qua đầu của chính mình. Cái cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại ngay trước mắt. Đoành muốn dùng tay chạm vào nó. Nhưng tay của Đành chỉ xuyên qua được cái cảnh tượng đó mà thôi. Cho đến khi đầu óc của Đành đã bắt đầu mù mịt đi thì giọng nói ở trong đầu của nó đã lại vang lên. "Làm đi. Làm đi. Làm nhanh lên." "Không, không." Đành lúc này thì hét lên, ôm đầu đau đớn. Thật sự là nó không có muốn làm chuyện đó, nhưng trong đầu của Đành bây giờ Tiếng nói thôi thúc đành dùng thanh sắt đâm vào đầu vẫn cứ vang lên. Đầu của nó đau như là búa bổ vậy. Đành la hét ở trong đêm, tiếng hét của nó làm cho tất cả mọi người trong nhà đều giật mình, chạy hết vào bên sang bên phòng. Sang Tiến ơi, thấy cảnh Đành đang lăn lộn ở trên sàn nhà, mọi người tính lại gần xem xét, nhưng khi tiến lại thì Đành lại la hét đuổi ra. Vừa hét, vừa đập đầu của mình xuống đất bôm bốp. Cứ như vậy, Không ai tiến lại được cả, chỉ còn biết đứng bên ngoài cầu nguyện cho Đoành, không làm điều gì dại dột mà thôi. Cho đến khi, Đoành đứng phát dại, nó gào lên trong đứt mắt. "Đủ rồi, đủ rồi, tao tao muốn chết, cho tao chết đi. Sống như thế này thì thà chết quách đi cho xong." Thứ trong đầu nghe thấy vậy thì cười lên khanh khách. "Vậy thì làm đi. Làm đi." Đoành tiến đến góc nhà, cầm lấy một thanh sắt không biết ai đã để ở đó, nó đưa lên trên cao, rồi hướng đầu nhọn xuống rức đỉnh đầu mà đâm mạnh xuống. Máu từ đó phun ra, cả đám người hét lên trong cái sự hoảng sợ. Người yếu bóng vía thì đã ngất lịm đi. Đành vừa đâm, vừa cười, lúc thì lại khóc tu tu. Ta ta sai rồi, ta phải trả giá, ta phải trả giá. Đúng là ta đã sai rồi. Mỗi một câu nói lại là một nhát đâm mạnh xuống đầu hiến chấm máu đã bắn ra khắp sàn, Đành mích kỵ xuống, Đành cầm chặt thanh sắt, hét lên một tiếng, đôi mắt của nó thì đẫm lệ. Đành cắm xuyên thanh sắt ngập sâu vào trong đầu, cả người của nó ngã ngửa về phía sau, máu thì văng tung tóe. Lão Điền thấy vậy thì gào lên. "Đành, Đành, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Cái xác của Đành đã ngã xuống, nằm gục ở trên vũng máu, thanh sắt vẫn cắm sâu ở trong đầu. Rồi từ vết thương máu đó, có một đàn cá trê to bằng bắp chân của người lớn bắt đầu theo đường máu mà chui ra, kéo theo sau là nguyên cả một bộ ruột gan lòng thòng. Đám cá trê phải gần trăm con, lúc nham lúc nhúc bò kín mặt đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai cũng ngã ngửa, nôn thốc nôn tháo, người thì nằm bất tỉnh la liệt ở trên sàn nhà. Lão Điền ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào cái xác của thằng người làm. Ba bê cá chê đang lặng lẽ biến mất khỏi nhà. Trong phút chốc, lão hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lão nhìn thấy trên mặt là một màu đen, bên cạnh là một màu trắng có một dòng chữ nhân quả báo ứng. Lão nhìn những dòng chữ trước mặt rồi ôm đầu khóc nức nở. Hóa ra, chính lão đã hại chết vợ mình, con mình và cả thằng đoàn nữa. Lão đã hại chết bao gia đình, khiến cho bao người phải tan nát nhạc cửa xa rời người thân. Hoa già nhận quả nó lại như vậy. Nếu lão đã hiểu rất sớm hơn, có lẽ đã không có ngày hôm nay. Nhưng trên đời này thì làm gì có chữ nếu. Nếu có chữ nếu thì đã không có bao nhiêu tội ác, bao nhiêu sai lầm xảy ra và mãi mãi không có thể quay đầu. Lão đứng phắt dậy, bước đến xác của Đoành mặc cựu xuống. Tất cả là tại tao. Tất cả là tại tao tạo đã biến mày thành ra như thế này. Lão ôm lấy xác của Đoành Mạc khóc, khóc như là một đứa trẻ vậy. Trong đêm đó, ngôi nhà khang trang của lão nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net